trong sự chối từ bình tĩnh Anastasia thở nào tôi sẽ đỡ cô dậy và cô sẽ đi đi nhá anh kẹt hàng nói và dịu dàng nâng tôi lên chiếc adrenaline đã phát tác từ lúc suýt va phải người Nisađa hay từ giây phút gần quỹ mê mang với Gray khiến tôi mồm trườn và yếu đuối anh vẫn giữ hai tay trên vai tôi giữ tôi cách xa một vụi tay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 Anh ta nhíu mày, vẫn không nhắc tay ra khỏi vai tôi, vì đã cứu tôi. Tôi trả lời, tên ngốc khi nãy đi sai đường. Tôi mừng vì đã có mặt ở đây. Tôi lạnh người khi tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với cô. Cô có muốn vào trong khách sạn một loát không? Anh ta bỏ tay tôi ra. Tay buông thỏng theo người. Tôi đứng đó đối diện như một con ngốc. lắc đầu, tôi gột những ý nghĩ linh tinh ra khỏi tâm trí mình. Tôi chỉ muốn bỏ đi, những hy vọng mơ hồ, vô căn cứ đều tan nát. Anh ta không hề muốn tôi, mình đang nghĩ gì thế này? Tôi bực tức với chính mình, Kristen Gray, muốn gì ở cậu mới được chứ? Tiềm thức chăm chọc, tôi chọn tay trước ngực mình, quay mặt xa đường, tự nhủ rằng những điều tốt đẹp sẽ đến. Tôi rẽ sang lối đi của mình, biết rằng Gray vẫn còn đứng trong theo ra khỏi phạm vi khách sạn, tôi ngoái lại, nhưng không nhìn. Cảm ơn đã mời trà và chụp hình. Natasha, tôi... Anh ta bỏ lưỡng câu. Âm sắc đau sót. Trong câu nói làm tôi chú ý. Tôi miễn cưỡng quay lại nhìn. Craig đang chảy tay vào tóc. Đôi mắt sẫm âm u. Anh ta trông có vẻ dàng vặt và chật vật, như bị lột trần. Cái kiểu kiểm soát được mọi việc. Cũng bốc hơi mất. chỉ thế, Kristen? Tôi hát lên cấu kỉnh Vì anh ta chẳng nói gì. Tôi chỉ muốn bỏ đi. Tôi cần phải thu nhạc lại những mảnh kêu hãnh mong manh và trọng thương của mình. Rồi chăm sóc nó cho đến khi lành lặng. Chúc kỳ thi may mắn. Sao kia? Đó là lý do nhận anh ta bất an đến thế. Đây là cuộc tiễn đưa vĩ đại. Chỉ để chúc tôi đi thi may mắn thôi sao? Cảm ơn. Tôi đáp lại đầy miễn may. Tạm biệt, Gray. Tôi quay đi, ngạc nhiên sao mình không vấp một phải một cái gì đó, cho đến khi khuất sau lối xuống hầm để xe, tôi không ngoái nhìn lại lần nào. Trong bóng tối, giữa những bức tường bê tông lạnh lẽo và ánh đèn tù mù của nhà xe, tôi tựa lưng vào tường, tay ôm lấy đầu. Tôi đang nghĩ gì thế này, nước mắt bất thận, không báo trước, tuôn ra.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 Tôi thương tiếc những điều Mình chưa từng có Hy vọng tan tành của tôi Giấc mơ vỡ nát của tôi Sự trong đợi quái lạ của tôi Tôi chưa từng kinh qua Đoạn kết của sự từ chối Được thôi Luôn là lựa chọn cuối cùng Của huấn luyện viên Khi chơi bóng rổ hay bóng chuyền, Nên tôi hiểu rằng Vừa chạy và vừa làm các động tác khác Tương tự như là tân bóng Vừa ném bóng Không phải là sở trường của tôi, tôi là một gánh nặng nghiêm trọng cho bất cứ môn thể thao nào. Mặc dù hơi mơ mộng, nhưng tôi chưa bao giờ tự làm khó mình thế này. Một phút bất cẩn trong đời, tôi quá tầm thường, quá nông nổi, quá nhét nhác, không biết hợp tác. Danh sách những điểm trừ của tôi còn dài. Vì vậy, tôi luôn lẫn tránh những người cô lẽ theo đuổi mình một cậu bạn trong lớp hóa để ý tôi nhưng không ai bùng sự đam mê ở tôi không ai ngoại trừ Kristen Gray chết tiệt có lẽ tôi nên tự tế với Parkleyton hay Jose Rodriguez mặc dù tôi biết cả hai không đến nỗi phải tức tưởi một mình trong bóng tối thế này mà có lẽ tôi chỉ cần khóc một trận cho đã thôi thôi đi tiềm thức gào lên với tôi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 Vào kho kinh nghiệm, rồi tập trung cho kỳ thi của mình. Kate đang ngồi ở bàn ăn, làm việc với laptop. Khi tôi về đến, thấy tôi, nụ cười chào đón của Kate, tắt ngắm. Anna, chuyện gì thế? Ồ oh, không, sự tò mò, mang thương hiệu Catherine Cavanaugh. Tôi lắc đầu, kiểu thôi ngay đi, Cavanaugh. Nhưng có lẽ tôi chỉ đang đối diện với một người câm điếc. Cậu mới khóc.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 Tôi hiểu rồi, còn bữa cà phê thì sao? Tôi biết cậu ghét cà phê Tôi uống trà, cũng được Nhưng chẳng có mấy chuyện để nói Tôi cũng không hiểu tại sao anh ta lại mời Anh ta thích cậu Anna Cô ấy buông tay, hết rồi Tôi sẽ không gặp anh ta nữa Vâng, tôi đang cố gắng Nói sao cho Kate hiểu Đây là chuyện đã rồi Ơ, khí thật, Kate tò mò quá Tôi quay vào nhà bếp Để giấu vẻ mặt mình Sao nhỉ? Anh ta không như bọn mình, Kate. Tôi cố nói bình thản hết mức có thể. Ý cậu là sao? Rõ quá còn gì, Kate? Tôi quay lại, mặt đối mặt với Kate, đang đứng ở lối vào nhà bếp. Tôi vẫn không thấy thế, Kate nói. Được, cứ cho là anh ta giàu có hơn cậu. Nhưng thực tế là anh ta cũng giàu có hơn tất cả, hầu hết mọi người Mỹ. Kate, anh ta... Tôi nhúng vai. Keith ngắt ngang lời tôi. Anna, trời đất ơi, tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây. Cậu hiền lành quá. Ôi không. Keith bắt đầu thuyết chẳng rồi đấy. Keith, tôi phải học bài đã. Tôi cắt lời ngắn gọn. Keith nhăn nhó. Cậu muốn đọc bài báo không? Xong rồi đấy. Mấy kiểu ảnh. Jose chụp rất đẹp. Mình có cần phải lấy lại Kristen Gray. Tôi không muốn cô không? Tất nhiên rồi. Tôi phụ phép. Ra một nụ cười, rồi nhìn xuống laptop Anh ta lê rồi Anh ta đang nhìn tôi, rõ mồm mộ một Nhìn tôi, và nhận ra tôi đầy khiếm khuyết Tôi vừa đọc bài báo Nhưng thật xa suốt thời gian Nhìn ngắm đôi mắt xám ấy Tôi chỉ muốn tìm một manh mối nào đó Để giải, vì sao anh ta không phải là người dành cho tôi Như những lời anh ta nói Rồi bỗng dưng mọi thứ bừng lên Anh ta quá sạ người Chúng tôi Ở hai thái cực khác nhau Hai thế giới khác nhau. Tôi bỗng nhận ra mình như là Icarus, nên tất yếu sẽ gãy cánh, sẽ bốc cháy. Anh ta có lý, anh ta không phải là người đàn ông của tôi. Đó chính là điều anh ta muốn nói và từ chối thì dễ dàng hơn chấp nhận. Hầu như là vậy, tôi có thể hiểu được điều đó. Tôi đã hiểu. Hay quá, Kate. Tôi nói, cố nói, tôi học bài đây. Từ giờ, tôi sẽ không nghĩ về anh ta thêm một lần nào nữa. Tự thầy với chính mình như thế, tôi mở sách ra và bắt đầu đọc. Cho đến khi đã nằm trên giường, cố thả mình và giấc ngủ. Tôi mới để những ý nghĩ lang mang về buổi sáng kỳ lạ ấy. Tôi lây hoay với điều anh ta nói, tôi không chơi trò bạn gái. Tôi tự tức mình, đã không phát hiện được điều đó. Trước khi nằm gọn trong tay anh ta và trung động đến từng chân tơ kẻ tóc, vang lại anh ta hôn mình. Lúc đó, anh ta đã nói như thế và còn lặp lại sau đó nữa. Anh ta không hề muốn tôi như bạn gái. Tôi cũng muốn nghĩ cho mình, biết đâu anh có lời nguyện không kết hôn. Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu lơ lửng. Có thể anh ta bảo vệ chính anh ta đấy. Ừ, không phải cậu. Tiềm thức đang chìm dần và giấc ngủ. Cũng cố nói vớt vát một câu. Đêm đó, tôi mơ thấy đôi mắt xám. Tôi chạy qua những vùng tối đen có những dạy ánh sáng kỳ bí. Tôi không biết mình đang lao đến hay chạy ra khỏi nó. Tôi không rõ nữa. Tôi buông bút, kết thúc, chấm dứt kỳ thi, mắt miệng cười như mẹo. Just shy, đủ cười. Có lẽ là đầu tiên của tôi trong suốt tuần vừa qua. Hôm nay là thứ sáu và chúng tôi sẽ ăn mừng, thậm chí sẽ uống. Tôi chưa từng uống rượu, tôi nhìn sang phòng thi của Kate, cô nàng đang cắm mặt, biết như điên, 5 phút nữa, hết giờ. Vậy là xong, kết thúc sự nghiệp học hành, sẽ không bao giờ còn phải ngồi ngay hàng lo lắng và đơn độc trong phòng thi nữa. Trong thâm tâm, tôi chỉ muốn nhảy lộn mấy vòng. Kate ngừng viết, buông bút, ngó sang tôi, tôi cũng bắt gặp đúng cách cưỡi toát miệng cưỡi mẹo, kiểu mẹo, chết sai của Kate. Chúng tôi cùng về nhà trên chiếc Mercedes. Không nói gì đến bài thi cuối khóa. Kate đang bận tâm chuyện gì? Sẽ mặc gì? Để đi ba tối nay. Tôi bận lục tìm chìa khóa trong ví. Anna, có bưu phẩm cho cậu. Kate đứng trên thềm cửa cầm một gói giấy nâu. Kỳ lạ. Cần đây tôi có đặt hàng gì của Amazon đâu. Kate đưa tôi gói giấy Và lấy chìa khóa cửa, đúng là gửi đến cho Anastasia Steele, không có tên và địa chỉ người gửi, có thể là của mẹ hay dựng Gray. Chắc người nhà tớ gửi, thì mở ra xem. Khi hướng chính có sang nhà bếp, có chai sâm banh Hura mừng thi xong. Tôi mở bọc giấy, một hộp da chứa ba cuốn sách bìa vải đã cũ nhưng lành lặn, kiểu dáng rất đặc biệt lộ ra, kèm theo một lá thiếp trắng. Ở một góc tờ giấy có những dòng chữ viết tay nắng nót Sao không nói với con rằng ở đó nguy hiểm Vì sao không cảnh báo con Phụ nữ biết cách tự vệ nhờ họ đọc tiểu thuyết và những cuốn sách cho họ biết các mánh khóe Tôi nhận ra đó là đoạn trích dẫn từ Tess Tôi giật mình bởi sự trùng hợp này Tôi vừa trải qua 3 tiếng đồng hồ viết về tiểu thuyết của Thomas Hardy cho bài thi cuối khóa Có lẽ không phải là trùng hợp Có lẽ đây là sự sắp đặt Tôi xăm soi ba tập test Of the Dubervilles Ở biệt trước Của một cuốn có dòng chữ Viết theo tuần chữ cổ London Jack R. good Mark lany Và Company 1891 Trời ơi Bản đầu tiên Ba cuốn sách này đáng giá một đống tiền Ngay lập tức tôi hiểu ra ai là người gửi khi nhìn mấy cuốn sách qua vai tôi cô ấy nhặt tờ thiếp lên bản ít đầu tôi thì thầm không cái trợn mắt không tin nổi những gì mình thấy gray tôi gật đầu tôi chẳng nghĩ gì có thể là ai khác ý tấm thiệp này thì sao tôi không biết tôi nghĩ đó là lời cảnh báo thẳng thắn anh ta muốn mình sa đà vào đề tài christian gray cả tuần này thôi được Đôi mắt sẫm vẫn ám ảnh những giấc mơ của tôi, và tôi biết có thể mãi mãi cũng không bôi xóa được khỏi tâm trí. Và cái cảm giác của đôi tay anh ta riết quanh người mình, mùi cơ thể tuyệt diệu Tại sao anh ta lại gửi tôi sách? Anh ta muốn nói với tôi rằng, tôi không dành cho anh ta đây mà. Tôi thấy bộ test bản đầu bán giảm giá ở New York 14.000 đô la. Bộ này tình trạng còn tốt, chắc chắn phải đắt hơn, khi đã tư vấn quân sư Google. Trích dẫn này ở đoạn test nói với mẹ sau khi đã sập bẫy Alex Duvill. Tớ thấy rồi, Kate thị thập, ý anh ta là sao? Tớ không biết, tớ không quan tâm, tớ sẽ không nhận quà của anh ta, tớ sẽ gửi trả lại, kèm một câu trích dẫn bí hiểm trong đoạn nào đó. Ít người biết, lấy đoạn angel Claire, nói cút đi ấy. Kate vừa lạnh lùng, chính thế, tôi bật cười, tôi yêu Kate, chỉ cô ấy hiểu tôi. Tôi gói mấy cuốn sách lại, bước lên bàn ăn. Kate Đưa tôi ly xăm Mừng kết thúc kỳ thi Và cuộc sống mới của Seattle Khi cười rạng rỡ Mừng kết thúc kỳ thi Mừng cuộc sống mới ở Seattle Và kết quả xuất sắc Chúng tôi chạm khóc và uống Quán ta ồn ào và cù nhiệt, Đây những người sắp tốt nghiệp thú đến đêm bụng nổ. Jose nhập mọt với chúng tôi. Cậu ấy sẽ không tốt nghiệp, nhưng tinh thần tiệc tụng thì vẫn có. Cậu giúp chúng tôi khám phá sự tự do mới tìm thấy bằng cách mua cocktail, margarita cho cả bọn. Hết lý thứ năm. tôi biết xăm không phải là ý hay. Từ giờ thế nào, Anna? Jose cố hét vào tay tôi ác tiếng ổn. Kết và tớ sẽ chuyển đến Seattle, Bố mạng Kate đã mua cho cô ấy một căn hộ nhỏ ở đó. Dios, Neil, cuộc sống mới bắt đầu. Nhưng cậu sẽ trở lại vào buổi triển lãm của tớ chứ. Tất nhiên rồi, hồ... sao tớ bỏ lỡ được? Tôi mỉm cười, Jose tròn tay qua eo tôi, kéo lại gần bên cậu. Điều đó rất có ý nghĩa với tớ, Anna. Cậu thì thầm một ly nữa nhé. Jose, Luis, Rodiger, cậu đang phục vụ tớ đấy à? Hình như có hiệu quả đấy, tôi cười phá lên. hay tụi mình uống bia đi, tôi sẽ lấy mỗi người một ly. Lấy thêm đi Anna, Kate hét lên. Kate oai vệ như nữ hoàng, thay tròn qua device. Cậu bạn lớp tiếng Anh cũng là người thường xuyên chụp ảnh cho tờ báo sinh viên. Cậu đã thôi chụp mấy vụ say xỉn chung quanh. Trong mắt cậu giờ chỉ có Kate. Kate mặc chiếc áo hai dây bé xíu, quần jean bó dậy cao gót, tóc buộc cao. Những loạn xoăn ôm lấy gương mặt Và vẻ ấn tượng thường nhà của cô ấy Còn tôi vẫn là kiểu các cô Converse với áo thun Chỉ có khác là tôi mặc chiếc jean đẹp nhất Tôi gỡ tay Hồ ra và đứng lên Ôi quay cuồng Tôi trộn lấy lưng ghế Cocktail và tequila Rõ ràng không phải là ý hay Tôi tìm đường đến Lúc 73 Và quyết định nên ghé qua nhà vệ sinh Khi vẫn còn đứng được trên chân ý hay Anna, tôi lão đảo lên qua đám đông, tất nhiên phải xếp hạng, nhưng ít nhất hành lang yên lặng và dễ chịu hơn bên trong. Tôi nghịch điện thoại cho qua thời gian chờ xếp hạng. Uhm, người cuối mình gọi là ai? chắc là Hose. Trước đó một số lạ. Là... À rồi Gray, tôi cười khanh. chắc số anh ta rồi. Tôi không biết mấy giờ. Có lẽ tôi sẽ giật anh ta dậy. Có lẽ anh ta sẽ nói cho tôi biết. Tại sao lại gửi mấy cuốn sách Và lời nhắn bọc mờ kia Nếu muốn tôi tránh xa anh ta Nên để cho tôi yên Tôi cố nén một nụ cười Trong trạng thái lơ mơ Và những nước gọi Anh ta trả lời sau tiếng chung thứ hai Anastasia Anh ta có vẻ ngạc nhiên vì tôi gọi Còn tôi ngạc nhiên kinh khủng hơn Đầu óc ngây ngất của tôi cũng phát giác ra Làm sao anh ta biết là mình Sao lại gửi sách cho tôi Tôi lò mọc Anastasia Anastasia, cô ổn không? Giọng cô nghe rất lạ. Anh ta hỏi, đầy quan tâm. Không phải tôi, anh mới lạ. Thế, phải nói với anh ta thế. Sự khiến tôi mạnh mẽ hơn thế rất nhiều. Anastasia, cô uống rượu à? Việc gì đến anh? Tôi tò mò. Cô đang ở đâu? Ở bà. ba nào? Anh ta có vẻ mực. Một bà ở Portland. Cô về nhà bằng cách nào? Cô về nhà bằng cách nào? Tôi sẽ tìm ra cách Cùng nói chuyện không như tôi mong đợi. Cô đang ở ba nào Tại sao lại gửi sách cho tôi Kristen Anastasia Cô đang ở đâu Nói ngay Giọng anh ta nghe rất độc đoán Vẫn có máy kiểm soát như mọi khi Tôi tưởng tượng anh ta như Máy tay đạo diễn phim thời xưa Chân mang bốt khửi ngược Một tay cầm điện thoại kiểu cổ Và một tay cầm soi ngựa. Hình ảnh đó khiến tôi phá ra cười đúng là độc đoán, tôi cười xuống lên. Anna, làm ơn, cô đang ở cái chỗ quái nào thế? Kristen Gray đang mắng tôi cơ đấy. Tôi cười lần nữa. Tôi ở Portland, nơi rất xa Seattle. Portland, chỗ nào? Ngủ ngon, Kristen. Anna, tôi cúp máy. Ha, nhưng anh ta vẫn chưa nói gì về mấy cuốn sách. Tôi nhăn nhó, nhiệm vụ chưa hoàn thành. Tôi thật sự khá say. Đầu tôi bập bệnh khó chịu khi tiến vào hạ Mục đích lần đầu tiên tập dược này là uống say. Tôi đã thành công. Điều này giống như có lẽ không phải là một kinh nghiệm lặp lại. Hàng người lại tiến lên và giờ đến lượt tôi. Tôi nhìn vô hồn vào tấm poster, khuyến kích tình dục an toàn sau cửa phòng vệ sinh. Trời ạ! Mình vừa gọi cho Kristen Gray. Khốn thật! Điện thoại đổ chuông làm tôi muốn nhảy dựng thẳng và hắn lên ngạc nhiên. Chào! Tôi ngại ngần tốt xa lời chào trong điện thoại. Không thể tin vào điều này. Tôi sắp đến chỗ cô. Anh ta nói sự cúp máy. Chỉ có giọng Kristen Grey mới có thể vừa nghe, vừa ấm áp, vừa đầy đe dọa như thế. Trời ạ, tôi kéo quần jean lên. Đầu óc ong ong. Đến gặp tôi á. Ồ không, mình sắp ngã bệnh. Không, mình vẫn ổn. Cúp máy. Anh ta làm tôi rối tin lên. Tôi có nói với anh ta. Tôi ở đâu đâu? Anh ta không thể tìm thấy tôi ở đây được. Hơn nữa mất mấy giờ đồng hồ để có thể đi từ Seattle đến đây. Lúc đó thì tôi đã đi từ lâu rồi. Tôi rửa tay và soi mặt mình trong gương. Mặt tôi đỏ hồng và lờ đờ một chút. Hừm, thật kỳ lạ. Tôi đỡ quẩy ba một lúc, lau bằng mũi thế kỷ để lấy bia và lần lượt bưng về bàn. khách cảm nhận cậu đi đâu lâu quá? Đi đâu thế? Xếp hàng vào nhà vệ sinh. Jose và Levi đang cãi nhau rất hăng về đội bóng sổ địa phương. Jose tạm dừng tranh luận để shot cho mọi người. Tôi một hơi. Kate, tôi sẽ ra ngoài một chút cho thoáng. Anna, tưởng lượng của cậu quá kém, chỉ nấp tút thôi. Tôi lại len qua đám đông lượng nữa, bắt đầu thấy buồn nôn, đầu quay vòng vòng khó chịu và chân đứng không vực lão đảo hơn tôi tưởng. Không khi buổi tối mát mẻ ở bãi giữ xe. Khi tôi nhận ra mình say đến mức nào Thì giác lờ đờ Tôi bắt đầu nhìn một hóa hai Như trọ mèo đuổi chuột Trong phim hoặc hình Tom and Jerry Tôi thấy sắp ốm đến nơi Sao tôi lại làm mình thê thảm thế này Anna Jose đang bước tới gần tôi Cậu ổn không Có lẽ tớ uống hơi nhiều Tôi cười yêu ớt với Jose Tớ cũng thế cậu thì thầm Đôi mắt đen nhìn tôi âu yếm Dựa vào tay tớ đi Cậu bước đến gần vòng tay Quanh người tôi Jose, tớ không sao Tớ cũng có tay Tôi yếu ớt, cố đẩy cậu ra Anna, xin cậu Jose thị thầm, giữ chặt cả hai tay Kéo tôi lại gần Jose, làm gì thế Cậu biết tớ thích cậu mà Làm ơn Một tay Jose ôm lấy em tôi Cố kéo tôi đang chống cự về phía cậu Tài kia trên cặp Ngã đầu tôi ra sau Hốn kiếp Cậu ta sắp hôn mình Không Jose Dừng lại Không Tôi đẩy cậu ra Nhưng Jose như một bức tượng Cơ bắp rắn rỏi Tôi không thể ngăn cậu được Cậu luồn vào tóc tôi Giữ chặt đầu tôi lại Xin em Anna Carino Cậu thì thầm trên môi tôi Hơi thở nhẹ và có sức mù Có mùi sức cọ Mùi của Margarita và bia Cậu đưa những nụ hôn dịu dàng Từ hàm lên miệng tôi Tôi sợ Say và mất tự chủ cảm giác ngột thở Jose không tôi này nghĩ mình không muốn thế cậu ấy là bạn tôi và tôi sắp đánh mất điều đó tôi nghĩ là cô gái đã nói không một giọng nói bỗng vang lên trong bóng tối trời ơi Christian Gray anh ta đã ở đây làm thế nào Jose buông tôi ra Gray cậu thốt lên cọc lóc tôi căng thẳng nhìn sang Christian Anh ta nhìn Jose rực lửa Anh ta nổi giận Ôi bao tự tôi nấc lên một tiếng Tôi oạt ngồi xuống Cơ thể bắt đầu phản ứng với cô Tôi nôn ảo Xóa đất À Dios mio Anna Jose nhảy lùi khoảng hút Ray vé lấy tóc tôi giữ cho không quật xuống đất Rồi nhẹ nhàng đưa tôi ra Rìa bãi xe Chỗ bể trong hoa Tôi nhớ điều đó Với lòng biết ơn sâu sắc Tất cả xảy ra gần như trong bóng tối Nếu cô muốn nôn nữa thì cứ nôn đi Tôi giữ đây rồi. Anh ta chọn tay qua vai tôi. Tay còn lại giữ lấy đuôi tóc ở lưng để tóc không xõa xuống mặt Tôi vụng về để anh ta ra nhưng lại nôn lần nữa. Lại lần nữa không kiếp. Bao giờ thì chuyện này kết thúc. Cho đến tận khi bao tự rỗng ra không còn gì để trào ra nữa. Tôi vẫn hoàn mình với những cơn nất khăn khủng khiếp. Tôi tự thề sẽ không bao giờ uống sự nữa. Không lời nào có thể diễn tả được tình cảnh này. Mai sau cuối cùng mọi chuyện cũng chấm dứt tôi chống tay lên vạn hoa bằng gạch cố giữ mình đứng vững những trận nôn khiến tôi kiệt sức kray đã buông tôi ra anh ta đưa tôi một chiếc khăn tay có lẽ chỉ anh ta mới có loại khăn tay vải tinh tương, theo ở góc c t g tôi còn không biết là người ta vẫn có thể mua những cái loại khăn thế này khi lau miệng tôi cứ thắc mắc chữ t tượng trưng cho chữ gì Tôi không thể chân mình nhìn anh ta được. Tôi dầm dệ xấu hổ, tự mình làm nhục mình. Tôi muốn bụi hoa nuốt chữn mình. Đi hay là ước gì mình ở đâu cũng được, miễn không phải ở đây. Jose vẫn còn lần trần và lối vào ba. Nhìn chúng tôi, tôi rên rỉ ôm lấy đầu. Đây có lẽ là khoảnh khắc tệ hại có một không hai trong cuộc đời tôi. Đỏ óc tôi bập bền khi nghĩ đến một chuyện còn tồi tệ hơn. Tôi chỉ có thể nhờ vào sự giúp đỡ của Kristen. Người đã từng tự chối tôi, và như vậy, càng thêm lớp lớp ê chệ phủ lên nỗi nhục nhã của tôi. Tôi liệu ngức nhìn Gray. Anh ta đang nhìn xuống tôi, khuôn mặt lạnh tanh, chẳng thể hiện điều gì rõ ràng. Tôi quay sang Jose. Mặt cậu ngượng nghịu cũng như tôi, xấu hổ với Gray. Tôi nhìn cậu, tôi biết nói gì với người tạm gọi là bạn đây. Càng không có lời nào để lặp lại với Christian Gray, CEO, Anna. Cậu muốn đùa với ai? Anh ta vừa thấy cậu lăn lộn dưới đất và trên bộn hoa, những hành vi chẳng hay hớm gì của cậu, chẳng còn gì mà giấu giếm nữa. Tớ ừ, sẽ gặp cậu trong kia, Jose nói, nhưng cả hai chúng tôi đều lỡ đi. Cậu lẫn nhanh vào trong, chỉ có mình tôi và Gray, khỉ thật, nói gì với anh ta đây, xin lỗi về cuộc điện thoại vậy. Tôi xin lỗi, tôi lý nhí mắt nhìn vào chiếc khăn tay và thấy ái ngại vô kể cho mấy ngón tay của mình, nó mềm mại quá. Cô xin lỗi gì, Anastasia Rồi, anh ta lại muốn đòi lại Món nợ khốn kiếp đây mà Chủ yếu vì cuộc gọi Vì đã nôn uh, Cả một danh sách Tôi lý nghĩ Cảm thấy mình đang đỏ ứng lên Làm ơn, làm ơn Mình chết luôn bây giờ được không Tất cả chúng ta đều ở đây rồi Có thể không đến mức như cô nói Anh ta lạnh lùng Cần biết giới hạn của mình Anastasia Ý tôi là cứ trải nghiệm Nhưng thế này rất khó chấp nhận. Đây có phải là thói quen của cô không? Đậu tôi muốn nổ tung quá. Bởi quá chén và nỗi khó chịu. Làm cái quái gì với anh ta đây? Tôi có mời anh ta đến đâu? Anh ta nói chuyện như mà ông già trung niên, mắng mỏ, đứa con nít hư hỏng. Một phần trong tôi muốn phản ứng rằng nếu tôi có uống như thế này mỗi đêm thì đó là quyết định của tôi. Không việc gì đến anh ta. Nhưng tôi không dám. Đây có phải là lần đầu? Tôi thấy buồn nôn trước mặt anh ta đâu, sao anh ta vẫn đứng đó? Không. Tôi ân hận nói, tôi chưa uống bao giờ và bây giờ cũng không muốn lặp lại chuyện này. Tôi chỉ không hiểu vì sao anh ta ở đây. Tôi cảm thấy mình lã đi. Anh ta nhận thấy cơn chóng và kịp giữ lấy tôi trước khi tôi ngã xuống, đợi lấy tôi và giữ chặt tôi trước ngực như đứa bé. Đi nào, tôi đưa cô về, anh ta bảo. Tôi phải nói với Khích đã. Mình ở lại Mình lại ở trong tay của anh ấy. Anh trai tôi sẽ nói với cô ấy. Sao cơ? Anh trai tôi, Elliot, đã đi kiểm, tìm cô Kavanach rồi. Ồ, oh, tôi vẫn chưa hiểu. Anh ấy ở chỗ tôi khi cô gọi. Ở Seattle, à? Tôi bối rối. Không, tôi ở Health Man. Vẫn ở đó ư? Tại sao? Sao anh tìm thấy tôi? Tôi truy theo điện thoại di động của cô. Anastasia, ồ, vậy là anh làm thế, làm sao nhỉ, làm vậy có hợp pháp không, kẻ giấu mặt, tiềm thức thì thạo và đám mây khi la bồng bệnh trong đầu tôi, nhưng cũng có thể bình bồng với anh ta, tôi không bận tâm, cô có mang áo khoác hay ví không, à, có, cả hai, Kristen, làm Cảm ơn, tôi phải báo với Kate, cô ấy sẽ lo. Miệng miếm thành một đường thẳng, anh thở hát ra, được thôi. Anh để tôi đứng vững rồi nắm tay, dẫn tôi trở lại ba. Tôi rất mệt, say khước, bấn loạn, tuyệt sức, xấu hổ và trong trạng thái rúng động kỳ lạ. Anh, tay anh đang giữ tay tôi, những luồng cảm xúc tán loạn. Tôi sẽ mất cả tuần để hiểu được những cảm giác này. Ba ẩm ý và đông nghịch. Ban nhạc đã bắt đầu chơi, tấm đông tụ tập ngoài sân vậy Kate, không có bạn, Jose cũng biến mất. Còn mỗi Levi có vẻ lạc lỏng và tuyệt vọng. Kate đâu? Tôi hát hỏi Levi. Đậu tôi nặng trịch theo tiếng pass ấm đang nhảy. Levi gạo lên, và tôi dám chắc anh ta đang điên tiết. Anh ta nhìn Kristen dọa xét. Tôi lấy chiếc áo khoác đen và trọng chiếc túi nhỏ qua đầu khoác lên vai. Chiếc túi vừa vặn ngay hồng. tôi đã có thể rời khỏi đây sau khi tìm Kate. Tôi chạm vào tay Kristin, tự vào anh và hét vào tay, cô ấy ở sàn nhảy, tóc anh lướt qua mũi tôi. Tôi ngửi cảm thấy mùi sạch và mát, mặc cho những cấm cảm, cảm giác lạ lùng mà tôi đã tránh né, bỗng lại xuất hiện và chạy lòng lên trong cơ thể kiệt quệ của tôi. Tôi đỏ mặt, ở nơi nào đó, sâu, rất sâu bên dưới, những bắp thịt nghiến thắt lại ngon lành Anh quan sát tôi một lúc, nắm lấy tay tôi lần mũi rồi hướng về quầy bar. Anh được phục vụ gần như tức khắc, mà không phải nhờ đến ngày cổ máy kiểm soát Crane. Có phải mọi chuyện xảy ra với anh ta đều dễ dàng? Tôi không nghe được anh ta yêu cầu gì. Anh ta đưa tôi một cốc nước đá to. Uống đi, anh ta gạo to và ra lệnh. Những quá cầu đèn bắt đầu xoay tròn. Đang chuyển nhạc. Ánh đèn màu kỳ khoái và những bóng đen đổ xuống quầy bar Và đám đông anh ta liên tục chuyển màu xanh, trắng, rồi xanh lá, rồi đỏ rực. Anh ta vẫn tôi chăm chăm, tôi nhấp một ngụm uống hết. Anh ta gạo lên, thật độc đoán. Anh ta đưa tay vuốt môi, mái tóc xuống Có vẻ không hài lòng và giận dữ Có vấn đề gì với anh ta thế? bị một đứa con gái ngớ ngẩn dựng lại lúc nửa đêm nên anh ta nghĩ con bé cần phải được cứu giúp rồi phát hiện ra nó có một tên bạn si tình sau đó chứng kiến nó quằn quại giữa chân anh ta trời anna mình có vượt qua cái nỗi nhục nhã này không Tiệm thức hứ lên một tiếng điệu đà rồi những tôi bực bội qua cặp kính nữa vẫn trăng tôi hơi lảo đảo anh ta đặt tay lên vai để giữ tôi vững tôi uống hết ly nước cho anh bảo và lại thấy buồn nôn anh tước ly nước trên tay tôi đặt trả lại quậy bà tôi cực hưởng nhận ra anh đang mặc một chiếc áo sơ mi linen trắng rộng rãi quần jean ôm đôi giày converse đen áo khoác mỏng màu tối áo sơ mi không gài cúc cổ lòa xóa mấy sợi tóc theo quan sát nhặt nguyệt của tôi anh ấy trông tuyệt ngon anh lại nắm tay tôi lần nữa ơi trời anh ta dẫn tôi ra sàn nhảy chết thật tôi không biết nhảy Anh ta cảm nhận được sự miễn cưỡng ấy Trong ánh đèn màu Tôi thấy anh ta mỉm cười thích thú Dịu cực Anh ta kéo tôi lại Ôm ghi vào lòng Rồi bắt đầu lắc lư Cơ thể tôi cũng chuyển động theo Oai Anh bắt đầu nhảy Và tôi không thể tin nổi Mình đang lắc lư theo Bước rồi bước Vì có thể say nên tôi làm được thế Anh ta vẫn giữ chắc bên anh Thân thể tôi Cơ thể anh Bên cơ thể tôi Nếu anh không ghi chặt tôi thế này Tôi chắc mình sẽ mềm nhũng dưới chân anh Từ sâu thẳm lời cảnh máu của mẹ Tôi lên tiếng Đừng bao giờ tin tưởng đàn ông Biết khiêu vũ Anh ta đưa chúng tôi qua đám đông nhảy nhóc Tiến dẫn sang bên kia sẵn nhảy Rồi đến được chỗ Kate và Ilya Anh trai của Kristen Nhạc vẫn ầm ầm đi cuồng và mơ Bên ngoài và bên trong đồng tôi Ôi không Kate đang uống éo Cô ấy đang nhảy và chỉ khi nào thích ai Đó, thật sự thích Kate làm thế Có nghĩa là bữa sáng mai sẽ có ba người Kate Kristen trộm sang nói vào tay Elliot Tôi không nghe được họ nói gì Elliot cao, vai rộng, tóc vàng giận sống Anh bắt sáng tinh quái Elliot cười tươi Kêu Kate vào lòng Và chắc cô ấy cũng sẽ được rất vui vẻ Được, Kate Ngay cả trong tình trạng say rượu Tôi vẫn bị sốc Cô ấy chỉ mới có gặp anh ta thôi mà. Cô ấy gật ngủ liên tục trước mỗi lời nói, cười với tôi và bẫy tay. Kristen mất gấp đôi thời gian mang lại, mới đưa được chúng tôi ra khỏi sàn nhảy. Nhưng tôi vẫn chưa nói gì với cô ấy cả. Thế có được không nhỉ? Tôi đoán chuyện gì sắp xảy ra giữa cô ấy và anh ta. Mình cần phải nói về chuyện tình dục an toàn trong thâm tâm. Tôi mong Kate đọc được một trong những poster phía sau cánh cửa nhà vệ sinh, những ý nghĩ xét qua trong đầu, xét toạt, cơn say và cảm giác ngây ngất. Ở đây thật ấm áp, thật ẩm ỉ, thật nhiều màu sắc, sáng quá. Đầu tôi bắt đầu dập dình, ôi không, tôi cảm thấy sàn nhà càng lúc càng gần mặt mình hơn. Hay chỉ là cảm giác, điều cuối cùng, tôi nghe thấy trước khi đổ ập vào tay Kristen Gray là tháng nữa. Home kids.